Các bạn đang nghe tại audio.net Một trong vòng tay mẹ Cha cũng chỉ là một trong số những người thân Ăn vĩnh thì khác Bình thường bé thì rất ngoan Nhưng khi Lãnh Phong đặt chân vào nhà Là ăn vĩnh lại khóc Khóc cho đến khi ba đến gần Chạm khẽ bàn tay vào đôi má phúng phính Một nụ cười thật tươi Lại nở trên môi Mắt nó cứ dõi theo ba không muốn rời Đôi bàn tay nhỏ xíu Hô hô và không khí Muốn chạm vào ba Cách dỗ con của Lãnh Phong cũng lạ Thường ít khi rõ rành, Lãnh Phong chỉ áp tay lên má con, mỉm cười với nó. Nụ cười thoáng nhẹ như là không có, xong lại khiến những giây phút cha con thân thiết, đẹp đến nỗi, không ai muốn quấy giày. Đã như thế, nếu Lãnh Phong thực hiện lời hứa, sẽ có thật là tốt cho tất cả không? Doanh doanh đang rất bình an, nụ cười đã trở lại trên gương mặt cô bé. Nghe nhắc đến Vân Bảo, gương mặt hồn nhiên sững lại, trong đó có cả ái ngại, buồn thương. Có phải là tình yêu? Văn Bảo thời gian qua vùi đầu vào công việc Những dự án hợp tác của hai bên gia đình thầm Hàn Đôi lúc Hàn Dương nhận thấy sự không chịu thua bên trong con người ấy Văn Bảo có vài lần như vô tình Buông ra những lời cha vấn lãnh phong Nghe tưởng là thắc mắc bình thường Xong để ý sẽ thấy Đó là những câu hỏi không dễ trả lời Nếu không khôn khéo Có lẽ lòng tin của cả cổ đông Đối với người trả lời cúng phần nào giảm sốt Cảm ơn giám đốc Câu cảm ơn đánh thức Hàn Dương Khỏi những suy nghĩ miên man Anh cười khẽ Ừ em về đi Bóng lãnh Phong khuất dần sau cánh cửa Chỉ còn lại tiếng thở dài của Hàn Dương Anh bắt đầu tin Với một người dịu dàng như vậy Con tim của Hà Doanh không thể không động lòng được Văn bảo Rồi quan hệ của chúng ta sẽ thế nào đây Nghe tiếng chân Hà Doanh nhanh chân ra mở cửa Thấy Phong cô nói như reo Mẹ thấy chưa anh Phong về Ừ mẹ biết hai mẹ con của con hay rồi Bà mỉm cười vui vẻ Thơ mẹ mới qua, bà con vẫn khỏe chứ ạ Ừ, ba con đang nói chuyện với ba mẹ con Để mẹ xuống dưới Dạ Bà vừa đi khỏi, Hà Doanh đã hấn hở khoe An Vĩnh biết ngồi rồi Em để con ngồi một mình trong nôi, Ngồi ngoan lắm anh Ừ Mụ cười thiên thần lại nở khi Lãnh Phong ôm lấy con trai Mùi ra thì thơm mát, mịn màng Người hoài không biết chán An Vĩnh đưa bàn tay bé siêu lên đầu nghịch nghịch những sợi tóc anh Mẹ nói trẻ 3 tháng tuổi hơn là làm được nhiều lắm Mai mốt con mình biết bò Biết lật rồi biết nói nữa Ờ Lãnh phong thường thức rất khuya Có khi Hà Doanh và con ngủ một giấc rồi Anh vẫn còn thức Bây giờ Doanh mới hiểu Tại sao người ta quên không nên lấy chồng quá sớm Cô cũng biết mình vẫn còn nhiều nét trẻ con dỗ con xong là ngủ cùng con Không biết thức dậy đêm và sữa đề phòng con giật mình đói khóc Lãnh phong làm mọi việc đó Trong lặng thầm Có hôm cô thức giấc Thấy anh đang tỉ mẩn thay tã cho con Đắp lại cho danh chiếc mền Lặng lẽ và âm tầm như một cái bóng Xong Hà Doanh lại cảm thấy an bình bên cạnh cái bóng ấy Đôi lúc cô tự hỏi mình Có phải là một người qua dễ mềm lòng Và hay thay đổi khi nhớ đến thiên bảo không Trong lòng cô bây giờ chỉ còn cảm giác ái ngại Có lỗi với anh thôi Khi con được một tuổi Anh sẽ viết đơn ly hôn Bây giờ con còn nhỏ quá Hà Doanh trùn lại Dạ Im lặng một cách lạ lùng Lãnh phong khẽ khàng Anh xuống dưới chào ba đã Hà Doanh lặng lặng du con Lòng cô, cô cũng không hiểu nổi Số phận. Nếu không gặp ba thường xuyên nữa Con có buồn không? Hỏi con Nhưng là tự hỏi chính mình Người ta hay nói Khi nghĩ về ai nhiều Trong thời gian có thai Đứa con ra đời sẽ giống như người đấy Con giống Lãnh Phong Y hệt một bản sao Chỉ là trẻ con thì hay cười Còn Lãnh Phong cũng cười Nhưng là những nụ cười thoáng qua Doanh Doanh lại thấy nó buồn còn hơn tiếng khóc Những ngày còn lại Cô và Lãnh Phong sẽ đối xử tốt với nhau Lãnh Phong đã là một người chồng tuyệt vời Sao Hà Doanh không thể là một người vợ tốt Đêm Lãnh Phong vẫn còn thức Hà Doanh quyết định vùng dậy Anh Phong ơi Đi ngủ sớm đi anh Lãnh Phong có vẻ mệt mỏi. Ờ, em đi ngủ đi, anh ngủ liền giờ. Buổi tối ngỡ được nghỉ ngơi thì có một vị khách từ Đài Loan sang Lãnh Phong phải đi cùng Hàn Dương đi tiếp khách. Đối tác là một khách hàng trong thời gian phương đạt còn làm việc đã đưa phong bì khá nhiều lần để ông ta làm ngơ việc cung cấp vật liệu kém. Đến khi Hàn Dương lên thay, kiên quyết bắt công ty đó phải bồi thường hợp đồng lên tới hàng triệu tệ. Giám đốc cũng khá mà mảnh mang theo cô gái yêu của mình, ý muốn dùng một đêm xuân mà đánh đổi. Thương trường ly rượu. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net